Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3967 Cường Giả Tổ Tập Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một dung mạo thuấn tú nam tử tại trong tầm mắt của nàng hiện hiện mà Ra vương người ngọc lập toàn thân tản mát ra một cỗ hảo nhiên khí Tức hai đầu lông mày càng ẩn ẩn có kim mang lộ ra trói mắt đến lại Để cho người không dám nhìn thẳng tình trạng. Mục thanh quá sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua mạnh như thế người. Nhưng mà lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là cách này trói mắt. Nam tử tuy nhiên trẻ tuổi một chút, nhưng dung mạo lại cùng cách kia. Thiên nguyên hầu cực kỳ tương tự. Phải biết rằng đại trưởng lão thế nhưng mà thương tại trong tay của. Hắn nếu không có lâm tiền bối xuất thủ tương trợ bọn hắn tiên buộc. Nhất tục vô cùng có khả năng đã tan thành mây khói mất. Người này nàng làm sao có thể nhận sai. Nhưng mà cùng thiên nguyên hầu so sánh với thằng này khí tức rồi lại. Là hoàn toàn bất đồng địa phương. Nói như thế nào đây? Cao ngạo vô cùng rồi lại tràn đầy phiêu nhiên khí thế xuất trần. Ngược lại cùng trong điển tịch miêu tả chân tiên có vài phần tương tự. Không cần để, người này tất nhiên là huyện cổ. Hắn cùng với lâm hiên trước sau chân đi tới nơi này, nhưng lại liếc. Cũng không có nhìn về phía mục thanh cái gì. Lúc trước thiên nguyên hầu khó xử tiên bột nhất tục cũng là vì tìm. Hiểu tin tức, hôm nay đã đến địa đầu thân làm chân tiên hắn có thể. Không có hứng thú đi phản ứng một ít tiểu nhân con sâu cái kiến. Mà là ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía trước người kiến trúc. Hừ cửa cung càn khôn trận thật sự là nhàm chán tại đồng phủ cửa ra. Vào bố trí xuống như vậy một tầng thứ đồ vật cũng là có thể khó xử. Từng cái giới con sâu cái kiến tại bổn tiên trước mặt bất quá là múa. Dìu qua mắt thở mà thôi. Huyện cổ thượng nhân bên khóe miệng toát ra một tia chê cười. Một ngón tay hướng phía mi tâm điểm ra. Lập tức kim quang đại tố theo trán của hắn như hoa sen sơ trán giống. Như xuyên suốt ra một mảnh kim mang, sau đó rõ ràng thật sự huyến hóa. Ra một đoá hoa sen hình dạng. Hoa sen tách ra khai một đảo kim sắc ánh sáng từ bên trong gích xả đi. Ra như kiếm ti. Xoạt xẹp Tư không bị cắt vỡ cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ Mà chuyển biến Thành chính là một cách đại môn hiển hiện mà ra Hiển nhiên hắn đã như lâm hiên bình thường đem đồng phủ chính thức Cửa vào tìm ra Nhưng lại cử trọng nhược khinh tùy ý huy sái cùng lâm hiên lúc trước So sánh với dễ dàng đếm không hết Sau đó hắn cất bước đi vào Một hồi ánh sáng về sau, lại là xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc. Trong đồng phủ cảnh vật biến hóa ngàn vạn, hắn cùng với lâm hiên xuất. Hiện, rõ ràng không phải tại cùng một cách địa điểm. Toàn bộ quá trình bất quá ngay lập tức, nhưng mà mục thanh sau lưng đát Là mồ hôi lạnh đầm điểm. Đối với nàng mà nói, vừa rồi có thể nói sinh tử một đường. Huyện cổ thượng nhân nếu muốn muốn cái mạng nhỏ của nàng Nhi thậm chí. Không cần phải hiểu một ngón tay. Chỉ cần thoáng chuyển đồng ý niệm. Trong đầu có thể. Sống sót sau tai nạn. Nàng này vừa mới nhẹ nhàng thở ra có cái chút. Íp thư lười thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai. Ồ tại đây rõ ràng. Có thiên địa pháp tắc khí tức. Nói như vậy đã có người nhanh chân đến. Trước đến nơi này. Mục thanh hoàng sợ quay đầu lại, đã nhìn thấy một dung mạo anh tuấn. Nam tử biểu lộ lười biếng, khí chất nhưng lại tiêu sái vô cùng. Nai long tự nhiên cũng nhìn thấy một bên thiếu nữ, mặc dù có chút hiếu. Kỳ, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, dù sao đối phương tu vi quá. Thấp, dung mạo cũng chỉ là nói được hơi thanh tú mà thôi, nai long. Được xưng linh giới đề nhất hoa hoa công tử ánh mắt kia tự nhiên là cực cao địa phương. Vì vậy nai long cũng không có phản ứng mà là một ngón tay về phía. Trước điểm đi, vô số dầm dạp phù văn xuất hiện ở trong tầm mắt kim quang lưu ly, hợp. Cùng một chỗ biến thành một đảo thanh thế hiển hách kiếm khí. Xoạp xẹp. Tư không bị đâm sách đại môn lần nữa hiện hiện mà ra, nai long đồng. dạng cất bước đi vào. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nhìn toàn thân thanh. Quang lưu ly, hai tay vư ôm thành cầu, mởi ngón tay lắc lư không. Thôi, nương theo lấy kỳ diệu pháp ấm, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa. Diễm, do hắn trong bàn tay hiện hiện mà lên tràn đầy thần bí khí tức. Mấy ngày vất vả, Lâm Hiên rốt cuộc đem thí linh thiên hỏa hoàn toàn. Luyện hóa dung hợp, mà cử cung tu du kiếm được nó chi trở trăm thước. Can đầu uy lực càng hơn trước kia rất nhiều. Tuy nhiên khoảng cách mặt Nguyệt Thiên vu huyết trong miêu tả dung hợp. Âm dương nhị khí, tu luyện đến đại thành sau uy lực còn có một ít. Trinh lịch nhưng cũng đã trở thành Lâm Hiên nhất cậy vào đòn sát thủ. Một trong tin tưởng coi như là chân tiên chống lại cái này pháp thuật cũng tuyệt không dám nhìn như không thấy tất nhiên coi chừng ứng phó. Đã có nó, Lâm Hiên thực lực tự nhiên tăng cường rất nhiều đối với việc này cũng thì có càng nhiều nữa nắm chắc. Sâu hít sâu, huyến Linh Thiên Hỏa một lần nữa chui vào đã đến Lâm Hiên trong tay áo. Sau đó hắn hít vào một hơi tay áo hất lên, đem vừa rồi bố trí pháp trận tất cả đều thu vào. Âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên đi ra vừa mới bế quan động, phủ cũng không biết Nguyệt Nhi người ở chỗ nào, hiện tại nhiệm vụ tựu là bốn phía thẩm tra theo rồi. Đáng tiếc, tại cái này trong đồng phủ, thần thức như trước đã bị áp. Chế, điểm này lại để cho Lâm Hiên bóp cổ tay vô cùng, nếu không tìm Được hai nữ đâu chỉ muốn dễ dàng gấp bội. Lâm Hiên thở dài nhưng rất nhanh biểu lộ tự một lần nữa trở nên kiên định. Cảnh vật trước mắt lại giả tưởng khó lường cuối cùng cũng không quá. Đáng là một tòa đồng phủ chỉ cần bỏ chút thời gian tổng có thể tìm. Được hai nữ hạ lạc. Mình bây giờ duy nhất lo lắng chính là hai cái nha đầu hôm nay đã gặp. Phải nguy hiểm. Đương nhiên còn có một loại khả năng là các nàng đã đã đi ra cái này Tòa Đồng Phủ nói như vậy còn muốn tưởng tìm kiếm lại hồi tốn hao rất Nhiều khó khăn chắc chở bất quá ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít tổng Có thể phát hiện một ít dấu vết để lại Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy quanh một tiếng vang thật lớn truyền Vào lỗ tay Lâm Hiên quay đầu lại Một đảo kim quang cùng hắn sát bên. Người mà qua đem bên cạnh một ngọn núi đỉnh núi trực tiếp gọt ra rồi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được nhưng lại vài tên vệ sĩ xuất Hiện trong tầm mắt, mặc áo giáp cầm binh khí nhưng mà toàn thân lại không có bất kỳ. Linh áp. Những cái thứ này không phải tu tiên giả mà là khôi lỗi chi vật hóa. Vũ chân nhân dùng để thủ hộ đồng phủ vệ sĩ sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, liền gặp những khôi lỗi này hai tay liên. Tục vung vậy trong lúc nhất thời, hỏa cầu cột sáng, sen lẫn đủ mỏi. Màu sắc hồ quang điện, đổ ẩm xuống hướng phía Lâm Hiên gào thét mà đến. Rồi, muốn chết. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng chi ý, hắn lúc này vội vã. Muốn phải tìm Nguyệt Nhi ở nơi nào, chỗ nào có tâm tư cùng chính là Vài đầu khôi lỗi ở chỗ này luận bàn Lâm Hiên tay áo hất lên, vài đảo kiếm quang hiện ra đến, lệ mang đại Tố trong khoảnh khắc sẽ đem mấy cổ khôi lỗi diệt giết chết Nhưng sự tỉnh đến nơi đây cũng chưa kết thúc Như chun lớn đại lứ thanh âm truyền vào lỗ tai trên bầu trời một Hồi mơ hồ, rõ ràng trống giống xuất hiện mấy tòa lầu các. Đại môn một đánh mà khai, càng nhiều nữa khôi lỗi từ bên trong sông. Ra, Lâm Hiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mình mới đi không bao xa, tự gặp phải nhiều như vậy khó khăn chắc. Chờ, chẳng lẽ lại cái này chân tiên động phủ thật sự là từng bước sát. Cơ, Lâm Hiên chỗ nào có kiên nhẫn cùng bọn họ dây dưa xuống dưới. Hít vào một hơi Hai tay nắm chặt Vô số kiếm quang theo thân thể của hắn mặt ngoài giật Tán mà ra Như gió táp mưa rào Vạch phá phía chân trời trong khoảng Khắc Những khôi lỗi kia liền biến thành mảnh vỡ Nhưng cũng chưa xong Theo linh quang giật tán Những khôi lỗi kia tàn Phiến hướng chính giữa hợp lại Nguyên một đám mới tinh khôi lỗi một Lần nữa hiện hiện mà ra